Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, kênh của Tiến Phong ở trên uh, Tạm thời thì uh, trước mắt cái tập này vẫn up trên uh, group Còn uh, chưa up ở trình duyệt nào khác Hiện tại thì uh, Tune em thì mình ngừng hợp tác rồi Tuy nhiên là mình chưa thể xóa những cái tập mà Trên tun được uh, Nó có một số ràng buộc với ứng dụng Thì uh, Mình cũng không, không biết làm cách nào để mọi người không mua xu nữa Thì uh, thôi, cứ tạm để đấy vậy Cái xu đó thì mọi người mua nhưng mà Sẽ không được tính cho MC Cũng như là uh, Mình chưa thể xóa được Chắc là một vài ngày nữa mới xóa được Bởi vì không hợp tác nữa Nên uh, không thể áp chuyện tiếp Cũng như là không thể xét số xu lại là Về không hoặc gì nữa Thì rất mong anh em thông cảm nhé Và hôm nay thì uh, Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo Tập số 226 Của bộ truyện Kiếm lai Hôm trước mình có thông báo là Mình xin nghỉ mấy ngày Để uh, cân đối lại cái kênh Cũng như là cái chiến lược tiếp theo Của các kênh của thiên phong hiện tại các kênh đã bị bị reset hết rồi thì à, cũng rất mong em thông cảm trong cái đợt khó khăn này thì à, thực sự là cũng khó nên à, cái chuyện nó ra không đều thì anh em hết sức thông cảm nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 226 Kim Lai. Trên đường rời khỏi phi ưng bảo. Ở trên phố, hắn sát vai qua một vị nam tử trung niên. Rõ ràng không nhớ rõ trước kia từng gặp qua. Lại cứ cảm thấy đã từng gặp ở nơi nào. Nam nhân thành thực kia, Cũng phát hiện ánh mắt đánh giá của Trần Bình An. nhếch môi khẽ cười, Có phần thẹn ngược, Hoàn toàn là một hán tử thị tỉnh đơn thuần. Sau khi Trần Bình An rời khỏi phi ứng bảo, Hán tử chất phác, Đang dạo chơi, Tứ xứ chợt khẽ dặm chân, ngăn dặm nước sông, Không còn tồn tại thuật pháp cấm tuyệt. Bằng không với động tĩnh cực lớn Từ trận đại chiến biển mây trước kia, Phụ cây tông không khả năng thở ơ. Lục đài xấp mình trên lan can, mỉm cười nhìn số mệnh Sơn Hà chuyển đổi điên đảo, Huyền cơ trùng trùng, không hồ là ân sư truyền đạo quán. So với một vị sư phụ khác, thế đúng là mạnh hơn không ít. Một nơi đỉnh núi cách xa trăm dặm, Trần Bình An đang trên đường xuống núi. Không biết vì sao, lần đầu tiên hắn có phần hoài niệm tư vị hồ lô, ngào được. Điều này khiến cho chính bản thân Trần Bình An cũng cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến hiện nay hắn nhà lớn nghiệp lớn, chỉ cần xuống thành trấn thị tỉnh ở dưới núi, tùy tiện tìm quầy bán hồ lô ngào đường nào đó, lên mua hai sâu, tay trái một sâu, tay phải một sâu. Căn cứ sách thần tiên, sơn hải trí, đồng dẹp châu nhiều sơn thần yêu mị tinh quái, quả thực như vậy. Dù đa phần thời gian Trần Bình An đều tận lực lách qua những nơi linh khí rồi rào, địa thế sơn thủy thuận lợi, hoặc là khu vực hiểm hiểm yếu ủ uế nhưng mà đôi lúc vẫn bị dính bẫy Tí như một lần đêm khuya trần bình an trông thấy một tòa thành trấn nhỏ đèn đúc sáng trưng. trên tay trần bình an không có địa đồ nghĩ đến cần tiếp lấy đồ ăn nếu mới thuận theo đèn đường thẳng đi tới bởi vì địa đồ phong thủy luôn là vật bị quốc gia vương triều phong cấm quản thúc nghiêm ngặt còn hơn cả binh khí tòa thành nhỏ này không cấm đêm nhưng mà cửa thành vẫn có binh sĩ cha xem văn điệp thông quan Đợi lúc Trần Bình An thuận lợi vào thành, tìm một nơi khách sạn chưa đóng cửa để nghỉ trọ. Trường quầy lại lắc đầu, khoát tay, nói tiền Trần Bình An đưa không đúng. Ở đây bọn hắn không thu, các quốc gia đều không có đồng tiền riêng. Điều này rất bình thường, nhưng mà đến bạc trắng vàng ròng cũng không thu, thì đúng là quái dị Cũng may Trường quầy chỉ đường, nói có nơi có thể đổi vàng bạc thành tiền của bọn họ, theo mệnh giá tương đường, đổi xong tới khách sạn nghỉ chọn là được thế là trần bình an tới một gian cửa hàng quầy hàng cực cao cao gần bằng một người rưỡi trần bình an nhập ra tùy tục dẫm lên một chiếc ghế đầu nói là đổi tiền đưa ra mấy nén bạc đổi được một đống tiền thông báo và một chồng tiền giấy tiền đồng nặng trịch chất lượng có vẻ tốt trên tiền giấy trần bình an thấy có khắc dấu ấn triều đình và tiền trang đàng hoàng cũng không suy nghĩ nhiều trở lại khách sạn giao tiền lại cho xem văn điệp thông quan Trường quầy biết cẩn thận ghi chép tỉ mỉ vào trong hồ sơ, chuẩn bị nhỡ khi nhà môn địa phương kiểm tra. Ngày hôm sau, Trần Bình An chuẩn bị đi ra ngoài. Trường quầy vẫn ở đằng kia, gầy bản tính, nhắc nhở Trần Bình An nói bên này có một lệ lạc. Khi nói chuyện phím cùng người khác, tuyệt đối đừng nhắc đến chữ giấy. Tí như là bàn làm việc trên giấy, trang giấy không đáng tiền, đều không được nói, bằng không. Bị người ta đuổi ra ngoài thành Thì chớ trách hắn không báo trước Trần Bình An ghi nhớ trong lòng, Nói câu cảm tạ Sau đó liền đi mua củi, gạo, dầu, muối Và hai bộ quần áo Lúc trở về khách sạn ăn cơm Chỉ cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo vô vị Thế là bèn rời khỏi thành trấn Sau khi đi ra hơn 10 dặm Mới lờ mờ thấy được đường nét tòa thành kia Hắn đột nhiên gặp phải một trận mưa to Trần Bình An đứng trong một tòa lương đình Rách nát trên núi tránh mưa Nhân đúc rảnh rỗi vô sự bèn chậm rãi lấy cột đình luyện quyền kết quả chứng kiến một màn kinh người tòa nhà tòa thành xa xa với chân núi kia hệt như là một bãi bùn nhão từ từ hòa tan trong mưa to trần bình an vội móc ra những thứ mua sắm trong thành trấn cũng như đống tiền đồng và tiền giấy lập tức ra đầu tê dần không ngờ tất cả đều là giấy trắng cắt may thành giống hệt với đồ vàng mã người sống trên dương gian hóa vàng cho người chết dưới cõi ấp tựa như là bị vẻ bối rối của trần bình an chọc cười có người nghỉ ở trong lương đình cười suy một tiếng tiếng cười xuyên thấu qua vách tường quanh quẩn khắp đỉnh trần bình an chỉ là kinh dị về sự lạ thường của thành trấn chứ không phải là sợ mấy thứ thần ma quỷ quái này cho nên khi thấy trong lương đình có người nào đó đang giả thần giả quỷ trần bình an rất nhanh đã bình tĩnh lại ngồi xuống ghế đặt dài ở chân tường nhìn về phía vách tường trắng bạch đối diện lặng lẽ uống rượu trừ phi mình vận khí cực kém phải gặp đại yêu sơn trạch hoặc ma đầu cự phách giỏi về ngụy trang nếu không phải thì quá nửa là đạo hạnh nông cạn thứ kia dùng để hù dọa một tên phàm phu tục tử không có vừa khéo trần bình an tát một đập chết nó cũng không có tên kia vẫn cứ không biết bản thân đã đá phải ván sắt cố làm ra vẻ huyền bí giọng nói càng thêm âm trầm ngươi không sợ ta sao trần bình an giữ đến hồ lô dưỡng kiếm miền hồng đứng người lên chậm rãi tiến về hướng vách tường bên kia đùng một cái, trực tiếp rắn một tấm bào tháp trấn yêu phù đến đó Bên trong lập tức vang lên tiếng nước nở cầu xin tựa hồ có vẻ hơi ngây thơ Trần Bình An không tháo xuống lá bùa cười hỏi Người nói ta có sợ không? Tiền kia là hết Sợ, sợ, sợ sắp tới mức sống lại rồi Xuất hiện đi Còn trốn trốn tránh tránh, đừng có trách ta không khách khí với người Nói ta nghe, tòa thành trấn đỏ cái rốt cục là như thế nào? Trần Bình An tháo xuống chấn yêu phù Thu vào trong tay áo Ngồi trở lại vị trí lúc nấy Từ trong vách tường đi ra một tên đồng từ tuổi trẻ Bộ dạng còn đang đáng sợ hãi Trước người sau lưng đều có thêm một khối quan bổ tử Chỉ là sắc thái không rực rỡ như triều đình thế tục Chỉ có hai màu trắng đen Hắn ruột ra đứng ở chân tường Nhìn về phía thần tiên lão ra ngồi đối diện Chẳng những cúi đầu Còn kỳ quái hô một tiếng tuần đạch Tự báo thân phận Thì ra đây là một vị thổ địa gia tiền triều sắc phong. Sau khi đổi hoàng đế và quốc tính, hắn liền tự động được liệt kê vào hàng cựu thần, không còn là viên chức, đạo hạnh, vốn đã ít ỏi, giờ lại càng thấp kém. Ghi chú. Quan bổ tử, là mảnh vài hình vuông, may ở trước người như là áo quan lại ngày xưa. Hết ghi chú. Khi còn sống, hắn là con nhỏ yêu quý của một vị quan lớn nơi biên cương. Sau khi chết chưa quá bốn mươi 49 ngày, có một vị thần tiên dạo chơi ngang qua, Liền đi vào linh đường, giúp đỡ vụ thân hắn hoạt động một ven. Thế là hắn thành một vị thổ địa gia không có phẩm chất hương khói khá vượng, chủ yếu là để hắn che chở phần mộ phong tùy gia tộc tổ tiên. Đến Sơn Hà Biến Sắc, hết thảy đều thành mây khói thoáng qua. Quay đầu nhìn lại, chuyện này không lớn, ngược lại còn có các phần thú vị. Trần Bình An liền hỏi vị thổ địa gia không có triều đình chính thống kia, về nguồn gốc thành chấn người giấy. Thì ra lúc trước nơi đó đúng là một thị trấn nhỏ cư dân hơn vạn nhưng trong vòng một đêm đã chết trong một trận có vẻ như là thiên tai cực lớn triều đình vì phòng ngừa nhân tâm hoàng sợ liền hạ lệnh châu quận xung quanh phong kín tin tức mời cao tăng phật một tới để làm lễ pháp sự nhờ đó mới không có diễn biến thành một mảnh đất âm sát hung hiểm trần bình an hỏi dò sau mưa rào thị trấn nhỏ kia sẽ thế nào đồng tử cười nói không sao chỉ cần trời quang mây tạnh thêm mấy ngày Là sức khôi phục được nguyên trạng Trần Bình An liền ngồi trồm hồm xuống đất Mặt hướng thị trấn nhỏ Thành thực đốt đi những tiền giấy vàng mã trong tay Đồng tử ngồi xổm ở bên Thồn thức nói Vị thần tiên lão gia này Không ngờ cũng là một đại thiện nhân Trần Bình An cười trừ Thuận tiện hỏi dò đồng tử Hình thế sơn thủy trong vòng ngàn dặm quanh đây Xem có dòng dõi tiên gia Hay là bến đò nào không Đồng tử nhất nhất đáp lại Không chút chè đẩy nó nói về phía bắc ước chừng 800 dặm quạt thật có yêu ma quấy phá chiếm núi làm vua nhưng mà thực ra không thường làm hành vi cưỡng bắt sơn dân tiểu phu trong núi dưới núi đều coi như là an ổn ít có nghe đồn nói dân chúng gặp nạn lúc thành thế cường thịnh nhất không ít luyện khí sĩ trên núi đều phải đi vườn vòng chỉ là về sau gặp một đường biến cố liền bặt vô âm đến nghe nói chỉ có vài ba tên nhã nhấp không ra hồn chân tướng thế nào khó mà nói rõ bên ngoài đồn thổi đủ loại có người nói là Viên sư phù kê tông, cảm thấy trướng mắt, cũng có người nói là hành giả Phật môn đặt chân đến nơi kia, có yêu tình không mặc mắt, chọc cho cao nhân Phật ra, nộ mục trợn trừng, mới gặp phải tai kiếp. Trần Bình An thoáng kinh ngạc, khi xưa lúc ở cảnh nộn Đại ly, ở trên đường đi, có lẫn nữ quỷ áo cưới xuất hiện, khiến đến nay Trần Bình An vẫn khó mà quên được. Trong đình có mấy cảnh khô, dưới sự trợ giúp của đồng tử, một người một quái cùng nhóm cây đốt lửa ngồi cạnh nhau đồng tử tuy nhìn khuôn mặt non nớt nhưng thực ra đã sống năm trăm năm hắn giải thích nguyên do trong đó cho trần bình an sở dĩ yêu mạo ngọn núi kia làm thỏ không ăn cỏ gần hàng ngoại trừ vị sơn đại vương kia tính khí tương đối ôn hòa ra dưới trướng cũng có rất nhiều hạng người thô bạo đương nhiên không có tâm địa bồ tát gì nhưng mà cắt cứ một vương sợ nhất là thanh danh xấu xa khiến cho người nghe mà biến sắc một truyền mười mười truyền trăm trăm chuyển nghìn vạn nhất sức lấy đệ tử tiên gia nào đó ăn no rừng mỡ tham lấy thành danh tràm yêu trừ ma thì biết làm thế nào trần bình an gật đầu đồng tử hơ hai tay lại gần đống lửa ha ha cười nói giết hay là không giết giết nhỏ thì lớn đến giết lớn thì già đến dù có bản lĩnh đến một giết một đến hai giết hai đến ba giết ba đều giết rồi động tĩnh quá lớn quan phủ địa phương báo cáo cho triều đình hoàng đế già cảm thấy mất mặt Chẳng phải cũng sẽ đi khẩn cầu tiên sư rời núi sao Đồng tử đành chịu nói Phiền phức vô cùng Trần bình An cười nói Nếu không như thế Sớm đã loạn hết cả rồi Dân chúng dưới núi còn sống thế nào Chỉ nói tòa thị trấn nhỏ này Đã chết hơn vạn người Bằng hữu thân thích của bọn hắn ở bên ngoài sẽ như thế nào Trong một đêm Tất cả cứ thế biến mất Người còn sống chẳng lẽ không sợ sao Đồng tử ngần ngơ Tựa hồ chưa nghĩ tới vấn đề này Sau đó đồng tử kể một ít chuyện thú vị quanh đây Phần lớn là hắn nghe đồn mà được Dù sao thời gian mấy trăm năm Cũng phải tìm một chút chuyện vui để nghe giết thời gian mà Mưa to ngừng nghỉ Trần Bình An cáo từ vị thổ địa Tiếp tục lên đường Chỉ còn lại đồng tử Đứng ở ngoài đình thì thao lầm bẩm Trên đường Trần Bình An đi ngang qua một tòa mộ hoang Thấy có một đám học trò nghèo Vào kinh đi thi Đang đứng trước bộ phần Ai nấy đều lộ ra thần sắc hổ thẹn và than thở sau đó thấy hắn từ giữa phần mộ thoát ra hai con hồ ly trắng học người thở dài ngoài ra còn có vài hồ ly tuổi nhỏ hơn một chút nằm ở trên đầu mộ phần khe khẽ mà cười mặt mày có chút linh khí tràn đầy mong mỏi và thẹn thùng không hề giống yêu mị hung ác ngược lại là trẻ nhỏ tham ăn đám người đọc sách nhào nhào đáp lễ trần bình ăn nhìn mà không khỏi buồn cười khi biết rõ đây là hồ yêu quấy phá mê hoặc nhân tâm chẳng qua trần bình ăn không có quá nhiều lo lắng yêu hồ trên thế gian bất luận ở châu nào thường thường đều sẽ không làm ra các hành vi tàn bạo chúng nó trời sinh từ xưa đã là thân cận nhân tộc phần nhiều lại để phá vỡ tình quan gia tăng cảnh giới tu vị thế nên trần bình an không vạch trần đương trưởng để đám thư sinh kia biết cái gọi là nhà cao cửa rộng trước mặt thực chất chỉ là một ngôi mộ mà thôi trần bình an chỉ lặng lẽ đứng canh bên mộ phần quả nhiên mấy hôm sau đám thư sinh bình yên rời khỏi tòa phủ đệ hào môn Người người vui mừng hân hoan Chỉ cảm thấy được một trận diễm ngộ Không uổng đời này Trần Bình An cười Rời đi ba trăm dặm sau đó Trần Bình An đến được một nước nhỏ Tên là Bắc Tấn Lúc đi ngang qua một tòa thành trì vừa khéo đụng phải phiên chợ Trần Bình An quả nhân dừng lại mua hai châu đường hồ lô Lúc trước nghe nói Như là khứ tự Của nước Bắc Tấn rất nổi danh Một mảng một tảng đá lớn Tương truyền là địa chỉ Một vị Bồ Tát ngộ đạo Được xưng là đá điên đài mặt cự thạch rộng năm trượng có thể chứa mấy trăm người trong khi chỉ cần một người liền có thể khiến nó lay động không ai có thể giải thích nguyên lý hoàng đệ bắc tấn tây tuần sau khi tự mình thử nghiệm liền long nhan đại duyệt khiến thanh danh như khứ tự càng thêm lang xa ghi chú long nhan đại duyệt là chỉ tâm trạng vui vẻ nhưng mà dùng cho vua chúa hết ghi chú nhưng khi trần bình an dò hỏi chẳng ngờ Người người đều nói không biết Như khứ tự là gì Lúc này Trần Bình An mới nhớ ra Đồng từ kể chuyện này hẳn đã đã xảy ra Từ 200 năm trước 200 năm trên trốn nhân gian Đủ để thay đổi rất nhiều phong tục Trần Bình An thoáng do sử song vẫn kiên trì Một mực tìm người dò hỏi Di trì như khứ tự mới thôi Đi một chuyến Cò hoang ngập đầu vợ không nhân khí Cũng không yêu khí Không khí trầm lắng Ở trong trời chiều Trần Bình An tìm thấy một tảng đá lớn Nhưng mà nhìn không ra có chỗ nào dị cả Trần Bình An ăn xong viên hồ lô ngào đường cuối cùng Ném que trúc Quay người rời đi Thời điểm Trần Minh An bước ra cửa lớn Rách nát của Như Khứ tự Trên đỉnh khối cự thạch kia Chợt có một đứa bé xuất hiện từ trong viên đá Ló đầu ra nhìn Nó ngồi trên tảng đá yên lặng không nói Thì ra chân Tướng Liên Đài Biết lay động ở đây Là vì bên trong thai nghén ra một tinh bị thổ thạch đứa bé đều liên hoa nó thích trốn đi khanh khách cười trộm mỗi lần có người thử lay động cự thạch nó liền lập tức hào hứng bừng bừng trái dung phải lay cự thạch liền theo đó lắc lư vì vậy khiến cho người ta hiểu lầm chỉ là đến một ngày nó cảm thấy làm mãi vậy cũng chán đá liên đài lay động bắt đầu lúc linh lúc bất linh cuối cùng triệt để bất động như núi thì ra nó đã đi ra khỏi đá liên đài nó muốn đi phương xa tìm đồng bạn năm này qua năm khác Một thân một mình Nó đã bắt đầu cảm thấy cô đơn Sau cùng nó liên tục tìm được hai đồng bạn, Một con rắn tinh Một con hoãng tinh Đôi bác tiểu liên hoa ngây thơ bị trúng lần lượt Lừa đi một cánh tay Do vân căn thổ tinh ngưng tụ mà thành Và một cánh hoàng liên diệp Nhưng mà nó vẫn một mực kiên trì tìm kiếm đồng bọn Cuối cùng rút cuộc Nó tìm được một vị hoa tinh Không yêu cầu nó bất cứ vật gì Nó dẫn nàng trở lại đá liên đài Cùng nhau chơi bời đùa nghịch Cùng nhau trêu đùa bẫn cợt những du khách kia Nhưng mà cuối cùng Đến một ngày nó ngủ tỉnh lại Phát hiện linh khí trong đá liên đài đã không còn Không còn một chút nào hết Hòa tình cũng biến mất Đá liên đài mất đi linh tính Lần nữa không người hỏi thăm Cuối cùng hoàn toàn bị quyền lãng Chỉ còn lại một tiểu tinh Cụt một tay thường xuyên ngồi trên bệ đá Ngâm nga, ca rào, nhẹ nhàng đung đưa bàn chân Thỉnh thoảng nó lại có vẻ thương cảm Bởi vì nó không biết bao vị đồng bọn kia hiện nay sống như thế nào Nếu sống không tốt, vì sao không thích gặp mình? Nó quý chúng lắm mà. Nếu sống tốt, vẫn vì sao không thích gặp mình? Nó cũng chừng mực cho chúng mà. Nó nghĩ mãi mà không ra. Tiểu giao Hỏa đột nhiên quay đầu. Phát hiện người xa lạ từ bên ngoài khoác một thân trường bào trắng như tuyết kia. Đang an vị ở đầu bên kia tảng đá. ngửa đầu uống rượu với trời chiều. Phát hiện tầm mắt của Tinh Mỹ. Hắn liền cười cười với nó sợ tới mức tiểu giao hòa vội đứng bật dậy nháy mắt bắn lên thân hình trực tiếp chui vào cửa thạch trần bình an cười ha hà nhảy xuống tảng đá lần này là thực sự rời khỏi như khứ tử, không đùa tiểu tinh bị kia nữa tiểu giao hòa né trong tảng đá cả bùi mới dám lén lút xuất hiện nhìn xung quanh một phen xác định người kia đã không còn ở đây lúc này mới tiến lại chỗ người nọ vừa ngồi nó đột nhiên trợn tròn mắt phát hiện một đồng tiền linh khí quấn quanh tinh mị trên thế gian đa phần đều thích tiền của thần tiên trên núi chúng coi đấy là đồ ăn để xuống một đồng tuyết hoa tiền chẳng qua là trần bình an tiện tay mà làm nhưng mà đợi đến lúc trần bình an rời khỏi thành trì đi ra quan đảo vừa mới vào núi liền phát hiện phía trước đường nhỏ một dao hỏa hai mắt đẫm lệ đang đứng hai tay đang cầm khối tuyết hoa tiền kia ngước nhìn trần bình an tiểu dao hỏa có vẻ như là vừa tâm thần bất định lại vừa cao hứng trần bình an chậm rãi tiến lại Tiểu Do Hỏa chờ xinh nhát gan, nháy mắt đã biến mất không thế đâu. Cứ như vậy mấy lần, Tiểu Do Hỏa theo đuôi Trần Bình An, đi được gần trăm dặm đường núi. Trần Bình An cũng không chủ động tiếp cận nó, mặc nó không xa, không gần, đi theo mình. Một lớn một nhỏ, cứ vậy đồng hành. Đi đến rừng già nơi thâm sơn, mà đồng tử từ từng kể. Quả nhiên thế núi hiểm trở, lúc Trần Bình An sắp tiến lên khu vực đỉnh núi, bỗng nhiên gặp phải một con tiểu yêu tinh, giống như đang phát điên vậy. Quần áo tả tôi, bước đi tập tỉnh. Miệng lầm bầm, lập đi lặp lại một câu. Tâm địa thế này, làm sao thành Phật, làm sao thành Phật. Tiểu Giao Hòa sợ tới mức không để ý gì nữa, cả một đường chạy vội núp bên chân Trần Bình An. Sau lần đó, Tiểu Giao Hòa chệt để buông bỏ cảnh giác, hoặc là vui đùa ngay bên người Trần Bình An, hoặc là ngồi xổm trên bờ vai Trần Bình An về sau trần bình an mang theo đồng đồng bạn mới không biết nói chuyện này đi tới một quốc gia láng giềng nơi chiến sự không ngừng sinh linh đồ thán dồn ép khiến một đám hào hào kiệt vào rừng làm giặc chiếm núi làm vua dựng lên một cây đại kỳ trên đường trần bình an toàn là nghe được sự tích 36 anh hùng hào hán này rằng bọn họ hào khí can vân thế nào võ nghệ cao siêu ra làm sao nghe cứ thế như thể là ai cũng có sức bạt núi ngăn sông trần bình an tự nhiên không tin hoàn toàn Nhưng mà cũng nghĩ, nếu có cơ hội, sẽ tới ngọn núi kia xem xem, gặp anh hùng một lần, dù người ta chưa hẳn nguyện ý cùng ngồi uống rượu với mình, nhưng từ xa, dính chút hiệp khí cũng tốt. Kết quả Trần Minh An mộ danh mà tới. Lại gặp được một hắc điếm bán bánh bao nhân tiền người. Trần Minh An thấy mấy vị thương nhân đồng hành, ngất đi, nên cũng giả bộ hồn mê, để người ta chói gô, đưa đến ở phía sau cửa hàng, nhất lên một thớt thịt heo, mảnh dài. Sau đó có tiểu nhị Mang dao dốc dương Ngáp dài đi tới Ở một tòa châu thành Phụ cận Đào phủ đang sắp hành hình một kẻ cướp Không ngờ bên dưới có hơn 10 người Đột nhiên lao lên cướp pháp trường Đi đầu là một vị đại hán Trong tay cầm hai lưỡi búa Một đường chém giết thẳng tới Giết rất cao hứng Cười ha hả bất luận dân chúng xem náo nhiệt Hay là quan binh đã bị lưỡi búa Chém thành hai nửa Có một vị hắn từ vóc người thấp lùn làn giang ngâm đen chạy tới giao huấn một vệt lúc này đại hắn mới hậm hực dừng tay cúi đầu rủ tay không còn nửa điểm sát khí nam nhân làn giang ngâm đen đưa mắt nhìn tráng hắn phất phất tay để hắn rời đi sau đó mới quay mặt nhìn bốn phía thân sắc tràn đầy mệt mỏi nhưng phần nhiều vẫn là vui mừng và khoái ý vừa rồi một thời gian dậy, tráng hắn cầm búa hắn nói có vẻ hầm hầm giận dữ thân sắc nghiêm nghị Nhưng một lúc này khi nhìn theo bóng lưng đại tướng Tâm Phúc kia, khoe mắt lại mang theo ý cười. Đám người này thành công cứu người trên pháp trường. Ở cách đó không xa, Sớm đã chuẩn bị sẵn ngựa, Lập tức dục ngựa chạy như điên, Hòa tốc rời khỏi châu thành, Đang trong cơn hoảng loạn. quan bình không dám ra khỏi thành đuổi bắt. Đợi lúc bọn họ chờ mình xuống ngựa, Ý khí ngút trời, Trong tiếng cười lớn lần lượt, tiến vào cửa hàng nhà mình, Lại phát hiện trong cửa hàng, không còn bóng dáng đôi vợ chồng quen thuộc kia chỉ còn một thiếu niên áo trắng trên bàn rượu trước người đối phương đặt một thanh trường kiếm kiếm khí âm sầm chẳng qua là một nén nhang trần bình an đã rời khỏi cửa hàng trong cửa hàng sau lưng có người chết có người sống tất cả đều là anh hùng hào hắn trong mắt thế nhân cũng đúng thật hầu như là ai ai đều can trường dũng cảm sắp chết đến nơi vẫn cứ hào khí can mình Ngược lại đám người sống sót, phần lớn đều trầm mặc ít nói, hoặc là bị chút thương tổn liền chủ động thu tay, bọn hắn không xuất khẩu cuồng ngút, trong ánh mắt cũng không có quá nhiều quyết tâm báo thù giờ hận, ngược lại còn có một loại mơ hồ khó hiểu, giống như đang nói, nhân sinh đã như vậy, cũng chỉ có thể như thế. Trần Bình An mặc kệ những thứ này, rời khỏi cửa hàng, phát hiện ven đường tuân mã tụ tập, thoáng nghĩ một lát, Trần Bình An từ ven đường dắt lấy một con ngựa cao lớn xoay người lên ngựa, động tác vô cùng thành thục. trước có hơi lảo đảo, sau đó là quất vó tung bay. Trần Bình An không ngờ rằng lần đi giang hồ này đã đi nửa năm, không phải vì tìm kiếm đường xá tới tòa quan đạo quan quá mức xa xôi, mà Trần Bình An bằng vào chỉ thị trường khí sau lưng đưa ra, quanh quẩn một tòa thành hùng vĩ, trọn vẹn ba tháng, song vẫn không thể có tìm tới cái gọi là quan đạo quan ở tòa kinh thành Nam Uyển Quốc này. Trần Bình An hỏi khắp tiểu thương tôi tớ, sang hồ võ nhân, đầu lĩnh tiêu cục, quan lại nhà một vân vân Ai nấy cũng đều chưa từng nghe có đạo quán nào như vậy. Trần Bình An đọc qua các loại sách sử, huyện trí và giấy bút từ nhận, nhưng mà cũng không có bất cứ manh mối nào. Thu hoạch duy nhất đại khái chính là Trần Bình An có thể nói lưu lót tiếng quan thoại Nam Uyển Quốc. Cứ như vậy, từ Tàn Thu đến Tuyết Đồng Lất Vất, rồi đến Mưa Xuân Tý Tách, Đợi mãi đến lập hạ, Trần Bình An có thể xác định lối vào Quan đạo Quan ở ngay trong tòa kinh thành này, nhưng mà mãi vẫn không tìm được cửa. Dù tâm trí kiên định như Trần Bình An, cũng bắt đầu thoáng dao động và bực bội. Trong thời gian này, Trần Bình An cũng thu được rất nhiều kiến thức cổ quái. Hắn thấy một bộ quần áo màu xanh chôn nổi lơ lửng giữa đêm, nó cứ như dài nhân nhảy múa, tay áo phất phơ như nước chảy. Khi thì trong lúc vô tình khám phá một đạo chứng nhãn pháp, chứng kiến ở bên trong một đoàn tường thành do hải cốt trồng chất mà thành trên mỗi một khối gạch xanh đều có khắc kinh văn phật giáo thậm chí còn gặp được tăng lữ vốn không dễ nhìn thấy ở bảo bình châu phật học rất thịnh hành từ triều đình cho tới dân dã nam uyển quốc chùa miếu mọc khắp các nơi như là rừng qua đó trần bình an mới biết áo cà sa tăng nhân mặc cũng có điều cần chú ý hay là sự khác biệt giữa sư tụ kinh sư giảng kinh sư truyền pháp và sư hộ pháp tăng có lần rời khỏi kinh thành đi ra ngoài hít thở không khí xa xa theo gót một đám tăng nhân thân mang mệnh lệnh triều đình tiến vào một chiến trường chém giết vô cùng thảm liệt trần bình an tận mắt nhìn thấy hơn trăm vị sư tụng kinh ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn hoa sen mấy vị sư tụng kinh cười thầy đi chân trần cúi đầu chắp tay trước ngực lập tức giữa hai chân và bờ môi khép mờ sinh ra rất nhiều đóa hoa sen tuyết tăng nhân nào cũng đều có một chuỗi tràng hạt quấn quanh bàn tay Nếu lệ quỷ dây dư, sẽ bị ánh sáng vàng phát ra từ chàng hạt đánh lùi. Dưới ánh sáng vàng của chàng hạt, tăng nhân bảo trướng, trang nghiêm từng bước sinh ra hoa sen Dẫn dắt mấy vạn vong hồn, quán khí ngút trời, đi theo bọn hắn tiến vào quỷ môn quan, nơi giáp giới âm dược. Trần Bình An ngồi ở phía xa, học tăng nhân, chắp tay trước ngực, cúi đầu, không nói. Sau khi trở lại kinh thành, Trần Bình An vẫn không thấy quan đạo quan ngày lúc trần bình an kẽ cắn răng chuẩn bị âm thầm tiến hướng hoàng cung ngày hôm nay mặt trời nhô lên cao trần bình an đi tới bên cạnh một giếng nước cúi đầu nhìn xuống sâu không thấy đáy u ám tối tăm trần bình an nhìn thoáng chốc chỉ là thực sự không nhìn ra được gì liền thu hồi ánh mắt tiếp tục dạo chơi nhìn lại giếng nước vừa rồi đứng bên cạnh đó chút thôi tợ hồ có hơi cảm thấy mát lạnh Từ sau trận chiến cùng với Thái Kinh Thần cung phụng Đại Thủy, Thôi Đông Sơn liền thẳng được xưng hiệu Lão Tổ Tông Thái ra. Hắn trở nên rất nổi tiếng tại Sơn nhai thư viện, cộng thêm bộ túi da, môi hồng, răng trắng. Phong thái tuấn giật của Thôi Đông Sơn thật sự khiến cho người ưa thích. Thôi Đông Sơn có thể tùy ý đi lại trong thư viện. Ở bên người luôn có một tỷ nữ tên là Tạ Tạ theo chân. Hôm nay hai người đi dự thính khóa trình kinh nghĩa của các lão phù tử. Nghe xong một nửa, Thôi Đông Sơn nằm sấp ở bên bờ cửa sổ, ngủ thiếp lúc nào không hay. Tạ tạ ở một bên, không dám quấy giày xuân thu đại mộng của công tử nhà mình. Hại cho đệ tử ở trong phòng, đều phải nín cười, khổ sở vô cùng. Các lão phụ tử hận không thể một thức đánh cho Thôi Đông Sơn, nở hoa đầy đầu. Nhưng mà vừa nghĩ tới thái thần, thái kinh thần, và chọn cả gia tộc, đều phải rời khỏi kinh thành, Lão phụ tử nhịn xuống, vẫn út trong lòng. Quyết định tí nữa nhất định phải nói chuyện với Phó Sơn Trường, Mao Tiểu đồng Về sau không được cho Thôi Đông Sơn tới gần lớp học của mình. Giật mình một cái. Như là gặp phải ác mộng, Thôi Đông Sơn chận mắt tỉnh dậy. Hơn nửa ngày mới hòa hoãn tinh thần. Sau đó cứ thấy nghênh ngang, dẫn theo tí nữ tạ tạ quay về chỗ ở. Đợi lúc tạ tạ đóng lại cửa sân, Thôi Đông Sơn tháo giày vượt qua bờ cửa. Vùng tay áo, sơn mù bốc lên. Hiện ra một bức sơn hà, hình thế đồ của bảo bình châu một tay thô đông sơn vòng ở trước ngực một tay sờ cằm ánh mắt trước tiên dừng ở điểm cực bắc đại tùy của bảo bình châu sau đó rời xuống phía nam lướt qua đoàn hoàng đình quốc cương vị đại tùy rồi dừng ở trung bộ khu vực quan hồ thư viện Thải y quốc và sơ thủy quốc cuối cùng hắn đột nhiên nằm dạp xuống đất nhìn quanh trái vải tạ tạ ngồi nghiêng trên bờ cửa bức phong thủy đồ này hầu như là chiếm cứ cả gian phòng nàng đi vào nhất định sẽ bị mắng bị đánh cũng không chừng thôi đồng sơn một mực nằm ở bên cạnh thuận miệng hỏi người nói hiện tại trong cảnh nội đại tùy triều đình giang hồ trên núi dưới núi liệu có người mắng to hoàng đế là hôn quân không chiến xin tha cắt đất cầu hòa không tạ tạ thành thực đáp chuyện bên ngoài thế nào ta không biết nhưng mà ở trong thư viện không ít phu tử xuất thân đại tùy mặt ủ bài châu Thở thật thở ngắn, than dài. Ngược lại chưa từng nghe nói có ai mở miệng chửi rùa cả. Thôi Đông Sơn bỏ dậy, cười tồm tìm nói. Người đọc sách có một đặc điểm rất hay. Không mắng quần vương, chỉ mắng gian thần. Quyền hoạn, hồ ly tinh, ngoại thích mắng trời mắng đất mắng mẹ nó. Đương nhiên, chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Dám mắng hoàng đế nhất định là có. Thế mới giỏi, nói chúng tìm đèn, chẳng qua là rất ít. Tạ tạ đã quen ở chung cùng Thôi Đông Sơn, tùy tiện nói. Công tử cao kiến. nàng hoàn toàn đã đáp một cách qua loa thái độ hời hợt không chút trẻ giống, đừng nói là văn yêu, lão hồ tinh, quốc sư đại ly, đến cả lúc cái loại ngu ngơ như là lý hòe đều có thể liếc mắt nhìn ra. Nhưng Thôi Đông Sơn lại hoàn toàn không hề để ý. Thôi Đông Sơn hai tay chống nảnh, hé miệng, đột nhiên hít mạnh, nuốt bức bản đồ bằng sưng bù kia vào trong bụng. Sau đó Thô Đông Sơn nâng hai tay lên dương đanh múa vút, nhếch miệng làm bộ như là mãnh hồ gào thiết. Tạ tạ nhìn mà khóe miệng co giật. Thô Đông Sơn vỗ tay áo, dương dương tự đắc, đúng là khí thôn vạn dặm như hồ, khó lường, khó lường. Thị nữ tạ tạ chỉ hận không thể trợn trắng mắt nhìn hắn. Nàng quay đầu nhìn về phía bên kia tường cao, mặc kệ chiều dã đại tùy, mạch ngầm tuôn động thế nào, tòa Đông Sơn và thư viện này vẫn đang trong những ngày bình an vô sự đột nhiên một sợi tơ vàng từ ngoài viện bay tới im hơi lặng tiếng tốc độ nhanh như là tia chớp tuy cực kỳ nhỏ thậm chí không bằng một sợi tóc của tạ tạ nhưng mà sau khi sợi tơ vàng thon dài này bỗng dưng xuất hiện khí hậu cuối thu đang chuyển lạnh đột nhiên có biến nhiệt độ cả tòa viện theo đó tăng cao khiến cho người ta như đang người thân vào trong mùa hè trói tràng. tạ tạ cho mắt cứng lưỡi căn bản không kịp có phản ứng nàng đầu óc trống rỗng tuy nhiệt độ ở trong phòng trong viện tăng cao nhưng một toàn thân tạ tạ lại lạnh bút cứng ngắc quay đầu chỉ thấy Mỹ tâm thôi đông sơn vừa bị sợi tơ vàng xuyên qua cả người đảo ngược ra sau ầm ầm ngã xuống đây hiển nhiên là thủ đoạn ám sát của một vị lục địa thần tiên phía nơi xa một giọng nói tang thương khoái ý vang lên yêu nhân loạn quốc chết không có gì đáng tiếc nơi càng xa thân là chủ nhân phương tiểu thiên địa này Phó sơn trường mau tiểu đông Phẫn nộ quát Ai dám cả căn hành hung trong thư viện Tạ tạ ánh mắt ngốc chảy Vẫn cứ giữ nguyện tư thế ngồi nghiêng bên cửa Nhìn chăm chằm thiếu niên áo trắng ngã vật xuống đất Không thấy đứng lên Hắn cứ thế chết rồi sao Bà vai bị người khẽ vỗ Tạ tạ bỗng nhiên bừng tỉnh Thân thể căng cứng Quay đầu nhìn lại đồng thời trở tay đập một trường Nhưng tạ tạ vội vàng thu tay lại Vẻ mặt như là người ban ngày Thấy ma vậy thì ra thôi đông sơn đang đứng ở trước mắt xoay người đối mặt với nàng hắn nhờ mắt lại một tay gác sau lưng một tay nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra điểm nhẹ đến chán tạ tạ đẩy nàng đổ vào trong phòng nhưng mà huyền diệu ở chỗ thân thể tạ tạ ngã ngửa trên sàn hồn phách mờ mờ lại vẫn nguyên chỗ cũ được thôi đông sơn dùng bí thuật ngang ngược cưỡng ép chi lìa thân hồn từng sợi hồn phách tí tí không chịu được dương khí không ngừng xung kích sắp bị tiêu tán thôi đông sơn đánh giá hồn phách tạ tạ Cuối cùng phát hiện khác thường ở tòa khí phù nào đó. Cười nói một câu. Trời trốn tìm với ta. Kinh nghiệm còn non lắm. Chỉ tét như là kỳ sĩ. Hai ngón tay nhón đấy. Từ trong hồn phách tạ tạ móc ra một quang điểm màu xanh lá. Tùy ý bóp vỡ giữa ngón tay. thể phách được thần hồn dẫn dắt. Thân thể mềm mại đã mất đi cảm giác như là cá trên thất gỗ. ra sức nhảy về phía trước một cái. Thổ đồng sờn một tát đánh lên mặt hồn phách tạ tạ. Cười mắng. Thứ chẳng làm nên trò trống gì Cút về Thần hồn về vị trí cũ Tạ tạ trầm rãi tỉnh lại Đau đầu muốn nứt Dễ ruộng ngồi dậy Một tay chống đỡ, Một tay che chán Đau đến độ nước mắt Chảy đầy mặt Thôi đồng sơn đi nhanh bước vào cửa Xoay người nhặt lên một tấm khôi lỗi phù Thế thần Phẩm chặt cực cao ở trong phòng Dùng ngón tay rúm thành cho tàn Quay đầu cười nói Mao tiểu đông Ngươi còn nhịn được nữa sao người ta đã đi đi tiểu trong nhà người rồi trên đường đuổi giết tiếng cười lệnh của mao tiểu đông từ xa xa chuyển vào tiểu viện nói đúng người chính đã đúng phần kìa thôi đông sơn cười hắc hắc nói ta đây mỗi ngày đi tới đi lui thế chẳng phải là sơn nhai thư viện đã thành một nhà vệ sinh tạ tạ không nói nửa lời à, mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.